Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô mắt hay là da dẻ đẹp thì là có hết nha Cái này dì Thảo ăn mỗi ngày uhm. Tôi ăn tôi nhớ tới uhm. Các chùa Hoặc là các vị nào ăn chai Thảo ơi cái này là Thích hợp luôn sáng thức dậy ăn được trưa ăn được chiều ăn được tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được mà ăn như này là ăn chai mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha giúp cho tuổi già giảm huyết áp nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa mắt sáng lên da dẻ đẹp ra chống lão quá Ôi cha nhiều thứ lắm tại có nhiều cali và vitamin d trong đó nữa dạ chúng tôi phân phối